Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cháu trai ta với cháu cùng tuổi gần đây vừa mới từ Anh Quốc lấy học vị trở về liền khéo như vậy nó đang ở Nhật, cháu cũng ở Nhật coi như làm quen bạn bè mới buổi tối ngày mai theo cháu trai của ta ăn một bữa cơm Sao khéo vậy? Nguyên hạo ở một bên nghe như vậy từ chối cho ý kiến Dương Mi lên Thì ra là thế bởi vì cháu trai Hoàng Đồng ở Nhật Bản cho nên mới đưa ra yêu cầu bạn bạc đấu thầu muốn tương quan tới Nhật Bản Cậu nói có phải hay không Nguyên động. Hoàng động nói nói cười cười Nhưng cùng ông ở Trung Lâu sẽ hiểu được chuyện này ông không hay nói đùa Người trẻ tuổi hẳn là nên cùng nhiều người trẻ tuổi kết bạn Đôi mắt chuyển hướng Nguyên Hạo tìm kiếm sự đồng ý từ phía đối tác Nói như vậy là đang trong lúc bàn chuyện công việc dẫn tới trường hợp này khách hàng tiếp đãi vì để ý tới cấp giới của anh không những vậy còn thay con cháu sắp xếp xem mắt mượn từ xem mắt đến kéo gần gũi xem mắt có thành công hay không không phải là trọng điểm mà là mượn từ xem mắt để kéo dài đề tài nguyên hạ mãi cho đến gần đây mới biết được cô gái hiệp tương quân này rất có duyên với trưởng bối trang mắt anh luôn là kẻ hành động chậm tay chậm chân ngôn từ không tốt ngây ngô cười nhưng trang mắt người lớn tuổi lại là đáng yêu vui vẻ Cũng mới biết được có một chút khó khăn, khách hàng tuổi cao nhưng ra tay hào phóng, sẽ bởi vì muốn gặp tương quan thân thiết có lẽ mà riêng đến công ty uống một chén trà cô pha cùng cô trò chuyện. Mà nhiều người thường thường cùng cô nói chuyện, tâm tình sẽ bình tĩnh, lúc họp cũng thoải mái như đang nghe tin vắn Cô không có kế hoạch nghiệp vụ mới và lâu dài, nhưng là đã có lực lượng yên ổn lòng người. Được khách hàng thích là một chuyện. Nhưng thích đến nỗi muốn thay cô xem mắt thì rất khoa trương Nhưng mà khách hàng đưa ra yêu cầu này là Hoàng Đồng muốn làm khó. Ông Hẳn là có 10 phần nắm chắc mới có thể làm như vậy. Tuyệt đối không giống ông nói, không chỉ đơn giản là người trẻ tuổi kết bạn như vậy. Đứng ở lập trường của tôi, một ông chủ không nên lợi dụng nhân viên, dùng phương thức như vậy đạt được mục đích. Đây không phải là phương thức kinh doanh của tôi. Nguyên hạo gọn gàng, rất khoát, nói ra sự không đồng ý của anh, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt chuyện đứng giữa giựt dây. tươi cười của hoàng động nháy mắt biến mất, lông mi xám trắng không động, không khí trong nhày mắt tư nhẹ nhàng chuyển thành mưa gió sắp đến. lời này của anh có ý là không tính bán mặt mũi cho ta. ngữ điệu cười hiền lành cười tùm tìm chuyển biến đột ngột mang theo lửa giận sắp bùng nổ. hoàng động, tôi xem ngài là trưởng bối mà kính trọng, áp chế lửa giận trong ngực. Nguyên hạo cực lực khắc chế thức giận của chính mình so với cực chế của Hoàng Động không chút nào nhường nhịn. Nếu phải làm như thế mới có thể bàn công việc, chúng ta có thể không? Hoàng Động, cháu rất thích. Thấy phía trước Nguyên hạo hoàn toàn không để ý mặt mũi công ty mở miệng nói. Tương quân xem tình huống không đúng, vì thế mở miệng phát ra thanh âm nhằm gây chú ý. Phải không? Hoàng Động nghe vậy sắc mặt dịu xuống, không miễn cưỡng. À vâng, đúng Tương quân mở miệng xong Mới phát hiện bản thân vừa rồi đáp ứng cái gì Nhưng mà nhìn hoàng đồng Không còn mang theo sắc mặt hờn giận Cô cũng không dám xử miệng Chỉ có thể xấu hổ ngây ngô cười Vậy nói như vậy là định rồi Buổi tối ngày mai Ngay tại nhà ăn khách sạn Ta sẽ mời người sắp xếp tốt Nguyên động nha đầu tương quân nói nó rất thích ý Xem ra anh hẳn là nên bán cho ta mặt mũi chứ Vị chủ tịch già nắc ý dương dương tự đắc khiêu khích, Nguyên Hạo nhau mắt lại lạnh lùng hô, Hiệp Tương Quân, anh gần từng tiếng mang theo cả họ của cô ra kêu cứu mạng. Tương Quân lập tức cũng bất chấp đang ăn cái gì để chiếc đũa lên bàn cứng ngắc ngồi nghiêm chỉnh đối mặt với Nguyên Hạo. Vâng, cô. Nguyên Hạo tức giận đến độ nói cái gì cũng đều không được. Hiện nay. Tương quân trên người mặc kimono nhiều màu lịch sự tao nhã. Phía trên là màu hồng nhạt nhu hòa. Đây là sau khi đoàn người bọn họ đến Tokyo, Hoàng Đồng cho người đưa tới. Còn vì cô chuẩn bị trang phục, chải tóc, mặc kimono, thuật nhìn tưởng như tạo nên một pho thượng búp bê. Phải biết, ở cương không chỉ có mỗi cô là con gái, Hoàng Đồng dụng tâm để ý đến cô thật sự rất rõ ràng. Vì Nguyên Hạo nghĩ đến, Cô sẽ mặc như vậy đi hẹn gặp một người đàn ông không biết tên, xe mặt. Cố hoảng động trợ giúp phía dưới, cơ hội thành công rất là. Điều này làm cho bụng anh bất mãn. Dư cực, là cái gì với cái gì? Một cô nàng tay chân ngốc nghếch như Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net